các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhất định sẽ càng thêm cao hứng đi một lần nữa xác định mình không có nhìn lầm jen que thử đúng là hiện ra hai cái đường cô đem quay thử ném vào thùng rác rửa tay hít sâu một hơi rồi đưa tay mở cửa cửa khách một tiếng thong thả mở ra trước mắt của anh quý thành Hạo không tự giác nín thở hai tay cẩn trọng đổ đầy mồ hôi hai vạch anh ngẩn ngơ biểu tình thực là kinh ngạc bởi vì đáp án vượt xa Anh có thể hiểu hoặc là không có, cho nên anh hoàn toàn là nghe không hiểu. Là có ý gì chứ? Anh hỏi lại. Đúng là đứa ngốc, ý tư chính là có đó. Cô ngừng cười ánh mắt nhìn anh nói. Anh lại ngây người, bởi vì lần đầu tiên có người mắng là đứa ngốc. Nhưng có, có, cái này chứng thật thật sự là có. Và anh cũng sắp trở thành ba ba rồi sao? Anh không tự chủ được ngây ngô mà bật cười, rồi sau đó nhận thức được một câu đứa ngốc kia. Chậm rãi trôi vào trong lòng ngực, tựa vào trong ngực anh, vợ yêu bồi anh cùng nhau ngây ngô cười. Hạnh phúc, có lẽ chính là như thế này đây. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tòng Tài gặp lại Crush. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhấn like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.